Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 228 cùng mang ý xấu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.xyz. Sau khi bóng dáng tiên hạ tan biến, đám tu sĩ cũng ly khai ra, mỗi người dụng ý hành động riêng. Lâm Hiên cất bước vào sơn cốc, vẫn là âm thanh điền tiểu kiếm Lâm Đại. ca rốt cuộc ngươi và ta cùng đồng hành trăng. O -V -W -W -M. Thứ lỗi điền đảo hữu. Là ta luôn thích đơn phương hành động. Lâm Hiên nhìn thoáng vẻ mặt chờ đợi thiếu niên. Lạnh nhạt từ chối. Như vậy à. Điền tiểu kiếm có chút thất vọng tuy nhiên không có. Cưỡng cầu chỉ là nhíu mày. Không có gì. Dù sao phường thị tổng cộng là mở ra ba ngày. Với lại. Càng về sau thiên mục phái càng lấy ra vật chân quý dùng trao đổi. Nghe nói Linh Thảo tuyệt tích cũng là ngày cuối mới hiện thế tin. Tưởng Lâm đại ca cũng không thể nhanh như vậy rời đi, chúng ta sẽ có cơ hội tái ngộ trong phường thị." Sát khí khẽ thoáng qua, nhưng rất nhanh đã tan trong mắt Lâm Hiên. "Ồ, Điền đạo hữu muốn thu mua linh thảo sao? Nếu như có thời gian, ta nhất định bồi tiếp ngươi đi một vòng." "Ăn, khi ấy lại phiền đến Lâm đại ca, dù sao tiểu để chán ghét nhất chính là cô đơn." "Ha <cười> ha, đâu có, đâu có." Lâm Hiên hóa nhã mỉm cười, sau đó hai người chắp tay tạ tử như có vài. Phần lưu luyến không rời, giống như là hảo bằng hữu nhiều năm. Lâm Hiên âm thầm theo các tu sĩ đi tiếp vào sau sơn đảo đến chỗ không. Có người. nụ cười trên mặt hắn tan biến, hai đầu lông mày có hắc khí. Bao phủ, mơ hồ có từng tia sát khí lộ ra. Hành vi điện tiểu kiếm quá khả nghi. Mới đầu mình cũng cơ hồ bị hắn giấu riêng, không hẳn là người này đắc ý, vinh váo, mà biểu hiện lại tỏ ra ngây ngô chân thật. Đơn giản nói, chính là tự cho mình là thông minh, vẽ rắn thêm chân. Cho nên Lâm Hiên mới bắt đầu hoài nghi. Bình thường thế ra con cháu kiến thức đâu cao siêu thế, ngôn ngữ cử. Chỉ của hắn ngoài mặt tỏ ra khờ khảo, dường như chưa biết việc đời. Nhưng lại thường hay giấu riêng đạo lý huyền diệu. Lâm Hiên sắc mặt có chút tiếu ý. Nhưng rất nhanh trở nên nghiêm nghị. Khi trước thừa dịp điện tiểu kiếm không chú ý. Lâm Hiên dùng thần thức. Quét qua kết quả trên người người này. Mơ hồ có luồng linh lực kỳ. Quái chấn động. Hiển nhiên. Hắn cũng là dùng công pháp đặc thù nào đó. Đem tu vi ẩn. Lại. Người này không phải là vừa mới bước vào trúc cơ kỳ. Hơn nữa giường. Không nghĩ ra. Từ ban đầu Điền Tiểu Kiếm đã hết sức đến tiếp cận hắn. Mặc dù chưa biết đối phương có mục đích gì. Nhưng chắc cũng không phải thiện ý. Thầm nghĩ bản thân phải hết sức cảnh giác với người này. Lâm Hiên tiếp. Tục hướng về Sơn Tốc đi tới. Ngoài Sơn Cốc, phụ trách tiếp đãi của Thiên Mục Phái Lục Vũ cũng đã Rời đi. Tốc khẩu giống như vậy chỉ còn lại một thiếu niên khá tuấn mỹ. Mà thôi, lúc này khắp người điện tiểu kiếm, nào có chỗ cho sự ngây ngô vẻ mặt. Hắn cười lạnh, cả người phát ra vẻ âm u dị tà. Mà càng thêm kỳ lạ, hắn không phải ở đây để lầu bầu. Ôm tay áo trái, đã kéo lên, lấy ra một tấm hát bài. Mặt trên hát bài có một khuôn mặt hiện ra nửa là nhân loại mà nửa như là yêu thú, thiếu trù. người dự định tự động thủ hắc bài phát ra âm thanh khàn khàn khó nghe tuy nhiên giọng điệu lại có vẻ đang băn khoăn giả ma đây là ý gì điền tiểu kiếm khẽ cao mày hiện ra sắc mặt không vừa lòng ngươi cho là bổn tiểu chủ ta không thể đối phó được lâm hiên ăn không phải thế có điều không cần phải nói nữa ta hiểu ý tứ của ngươi tên kia là linh dược Sơn thiếu trưởng môn có lẽ không khó đối phó. Ta đã tra qua, hắn ra. Nhập Linh Dược Sơn vài chục năm có thể tài năng gì chứ? Huống chi? Linh Dược Sơn cho dù thực sự có nguyên anh kỳ lão quái bí mật tu. Luyện ta cũng không tin có thể cùng gia tổ so sánh. Lần này mục đích là thiên mục Sơn chúng ta ma đạo cùng chính đạo Đối đầu nhưng sao có thể để bọn họ thì ngồi chỗ này hưởng lợi chỉ vân. Hải liệt quang trần có uy lực khác thường Điện tiểu kiếm cười lạnh một tiếng có thể những tên ngu xuẩn không Nghĩ gia tổ đã muốn thu thập bọn họ mà vân hải liệt quang trần uy Lực khác thường như thế chúng ta làm sao có thể không chuẩn bị Mấy chục năm trước gia tổ đã thu thập một số lượng trận pháp sư nổi tiếng Đến dưới chướng dốc hết tâm huyết nghiên cứu khuyết điểm vân hải liệt quang trần Thiếu chủ, ngươi không nói những điều này ta cũng rõ. Cường công vân, hải liệt quang trận như là không thể. Trừ phi nguyên anh kỳ lão quái, đồng loạt ra tay mới có thể bằng pháp lực phá trận này. Còn lại cũng, chỉ có lẻn vào thiên mục sơn, phá hỏng địa linh mạch nơi đây. Bởi vì, trận này chính là do địa linh mạch nơi đây hỗ trợ, không có tan vỡ thì, cũng nhất định uy lực giảm mạnh. Quái mặt được gọi là dạ ma thở dài nhưng mà thiếu chủ, việc này cần gì ngươi tự đích thân tu sĩ dưới chứng lão chủ nhân chẳng lẽ còn ít. Sao, việc này quả có nguy hiểm a? Chớ nói nhảm, ta chẳng lẽ không biết việc này mạo hiểm ra sao, nhưng... Ngươi cũng đừng quên. Trong cực động các tu sĩ ghét đan kỳ mặc dù biểu hiện với ta lễ độ cung kính, nhưng kia tất cả đều là do gia tổ. Sao? Lưng bọn hắn bàn luận điều gì chẳng lẽ còn ít sao? Hừ cho rằng ta là. Ấu Nam chỉ biết dựa vào gia tổ. Thiếu chủ, ngươi là muốn. Không sai, lần này ta chính là muốn làm cho những ghét đan kỳ tu sĩ. bổn môn chống mắt ra, bổn thiểu chủ là có hay không vô dụng. Phá hòng. Linh mạch nhiệm vụ nay mặc dù nguy hiểm. Nhưng nếu không có vân hải. Liệt quang trần thủ hộ. Khu một lão kia sao có lựa chọn khác. Chỉ có thể dựa vào chúng ta. Có thiên mục phái gia nhập thực lực bổn môn. Tăng mạnh mà ta có thể làm cho những lão già kia nhìn với cặp mắt. Khác tạo uy tín của mình. 1209-2010-06-11 An.